hồi thứ bốn mươi lăm nhiên đăng phá trận thập tuyệt các đạo sĩ xem thấy một vị tiên cưỡi hiu bay nửa lừng trời hình dung cổ quái phẩm cách siêu phàm đáng là một kẻ có chức cao trong phật giới có bài thơ rằng năm sắc mây lành nổi bốn phương trên trời dưới đất nực mùi hương hào quang chiếu sáng ba ngàn trượng t h à n h thế hiu kêu mấy dặm trường tướng mạo nghiêm trang hình cổ quái tinh thần mạnh mẽ thật phi thường gồm thâu đồ trận thông muôn phép nghe tiếng nhiên đăng chúng phải nhường mười hai vị tiên biết người này là nhiên đăng đạo nhân ở núi linh t i ệ u động kim giáp liền bước tới làm lễ ra mắt và d ư ớ c lên lư bồng nhiên đăng nói các đạo hữu đón đây đã lâu tôi trễ nải tới sau xin anh em miễn chấp nay định phá mười trận giữ ông nào nắm quyền điều khiển khiển tướng sai binh tử nha bước ra bái và thưa chúng tôi nhờ lão sư đến đây để sai khiến chúng tôi trong việc khó nhọc này nhiên đăng không từ chối nói được tôi sẽ thay mặt tử nha l ĩ n h ấn soái giải nạn cho anh em tử nha mừng rỡ vội lấy ấn trao cho nhiên đăng mười hai vị đại tiên đều cúi đầu nói được đạo trưởng gia công chỉ dạy chúng tôi nguyện đem hết sức mình đền ơn nhiên đăng l ĩ n h ấn xin lỗi các tiên rồi ngồi vào ghế giữa nói muốn phá trận thập tuyệt phải hao hết mười người bạn hữu ta thật đau lòng nhưng số trời đã định không thể nào tránh được b â y giờ văn thái sư mời mười vị chủ trận họp mặt trước trướng và hỏi mười trận của các đạo huynh đã hoàn thành chưa tân hoàn nói đã hoàn thành lâu rồi thái sư nên cho người hạ chiến thư chúng tôi muốn mau cho x o n g việc mà ban sư k é o trễ văn thái sư liền viết thư sai đặng trung đem vào thành tây kỳ n à cha thấy đặng trung một mình một ngựa đến trước cửa liền hỏi ngươi đến đây có việc gì đặng trung đáp ta vâng lệnh văn thái sư đến hạ chiến thư n à cha vào báo thái sư văn trọng cho người đem thư đến tử nha truyền mời vào đặng trung vào trước trướng trình chiến thư cho tử nha xem trong thư viết như sau trinh tây đại nguyên soái thái sư văn trọng đệ thư cho thừa tướng khương tử nha được rõ lời xưa nói người ở trong đất nước là kẻ tôi con nay võ vương làm phản với triều đình khiến tây kỳ mang tội với thiên hạ thiên binh hằng chinh phạt phản tặc không kiên giết tướng k i ể u trùng không tuân phép nước nay g ta lập trận đồ sai người đi hạ chiến thư phải định ngày giao công cho biết ai thắng bại tử nha xem rồi đề sau chiến thư rằng ba ngày nữa sẽ phá trận đặng trung về dâng thư lại văn thái sư xem rõ truyền dọn tiệc đãi tướng khao binh chờ đợi ba ngày sẽ cùng nhau ra sức đến c à n h b à tiệc mãn mọi người đều ra khỏi dinh hóng gió thấy bên kia thành tây kỳ hào quang chiếu sáng nghi ngút mây lành mấy vị đạo sĩ thất kinh nói các vị tiên ở núi côn lôn đã đến như vậy chúng ta không phải đương đầu với tử nha mà đương đầu cả với xiển giáo tuy lo lắng nhưng ai nấy đều tin tưởng vào trận thập tuyệt của mình nên cùng nhau về dinh an nghỉ đến ngày thứ ba trong thành tây kỳ nổi lên một tiếng pháo văn thái sư biết tử nha y hẹn đến phá trận liền dẫn binh tướng đi với các đạo sĩ ra ngoài điều khiển trận đồ bấy giờ trên lư bồng ngọn cờ phất phới hơi ấm trùng trùng từng lớp người lũ lượt kéo ra cặp thứ nhất là hoàng thiên hóa na cha cặp thứ nhì là dương tiễn lôi trấn tử cặp thứ ba là hoàng độc long tiết ất hổ cặp thứ tư là kim cha mộc cha bốn cặp ấy đi đầu ra trước còn mấy vị tiên t h ổ n g thỉnh đi sau cặp thứ nhất là xích tinh tử quản thành tử cặp thứ nhì là thái ất chân quân linh b i ể u đại pháp sư cặp thứ ba là đạo đức chân quân cù lưu tôn cặp thứ tư là văn t h ủ quản pháp thiên tôn phổ hiền chân nhân cặp thứ năm là từ hàng đạo nhân huỳnh long chân nhân cặp thứ sáu là ngọc đảnh chân nhân đạo hạnh thiên tôn ấy là thập nhị đại tiên có bài thơ rằng khánh ngọc chuông vàng nổi tiếng vang thần tiên nhóm họp tại kỳ san từ đây thập tuyệt lần lần phá từ chính phân minh khỏi luận bàn còn nhiên đăng cưỡi mai hoa lộc đi sau rốt xích tinh tử i ó n g chuông vàng quản thành tử đánh khánh ngọc các tiên vừa ra khỏi thành đã nghe trong trận thập tuyệt đánh lên một tiếng chuông tức thì có hai ngọn phướng kéo ra một đạo sĩ xuất trận tóc đỏ ngòm như lửa mặt xanh lét như chàm cưỡi lộc lướt tới đạo sĩ ấy là tân hoàn chủ nhân trận thiên tuyệt nhiên đăng xem thấy nghĩ thầm trong mười hai vị thượng tiên chẳng có người nào mắc nạn ta không biết lựa kẻ vô phước nào cho chết trước một người sau mới phá trận được đang đắn đo suy nghĩ sảy nghe trong gió thổi tới rồi từ trên trời x a xuống một đạo sĩ người này họ đặng tên hoa cầm phương thiên họa kích vốn là học trò thứ năm của cung ngọc hư đến chào bạn hữu và nói tôi vâng lệnh thầy xuống phá trận thiên tuyệt nhiên đăng gật đầu thầm nghĩ người này không được thành tiên vì phúc đức nên thầy sai xuống phong thần ấy là số trời đã định nghĩ rồi liền khiến đặng hoa vào trận trước bên kia tân hoàn thấy quần tiên kéo đến liền lớn tiếng gọi đệ tử cung ngọc hư có ai dám vào trận thiên tuyệt không đặng hoa lướt tới nói tân hoàn chớ ủy mạnh tài cán bao nhiêu mà dám khoe khoang tân hoàn nói ngươi là ai đó đặng hoa đáp yêu nghiệt không biết ta hay sao ta là đặng hoa đệ tử cung ngọc hư xiển giáo tân hoàn hỏi ngươi dám vào phá trận t r ă n g đặng hoa đáp đã vâng lệnh xuống đây sao không dám phá nói rồi cầm phương thiên họa kích đâm tới tân hoàn g ụ c h i u đưa giản ra đỡ hai người đánh nhau một trận mặt trắng hóa hồng mặt xanh biến s á m tân hoàn đánh được mười hiệp bỏ chạy vào trận đặng hoa đuổi theo tân hoàn chạy lên đài lấy ba cây phướng phất mấy cái rồi quăng xuống đất b ỗ n nghe thấy tiếng sấm nổ vang đặng hoa siêu hồn lạc phách té nhào xuống đất tân hoàn bước xuống rút gươm chặt lấy thủ cấp xách ra ngoài trận kêu lớn đệ tử cung ngọc hư còn ai dám vào phá trận nữa không nhân đăng thấy thủ cấp của đặng hoa động lòng than khá thương công tu luyện bấy lâu ngày nay phải ôm hận nói rồi liền khiến văn thù quản pháp thiên tôn vào phá trận văn thù cầm gươm lướt tới ca rằng lòng quyết thanh nhàn chẳng đặng nhàn gươm linh muốn thử dám tử nan hào quang trên cán cao trăm thước bảo bối trong tay chiếu mấy ngàn từng nhóm ăn đào nơi điện ngọc hằng nghe giảng đạo tại cung vàng vâng lời đến phá trận thiên tuyệt nên phải rời chân đến thế gian văn thù ca rồi kêu tân hoàn nói ngươi là triệt giáo ở non cao t h o m thả dạo cảnh thanh nhàn sao lại xuống cõi trần lập trận giữ để hại người nay ta phá trận phải phạm sát sinh không phải quên lòng tử b i mà do nhân quả phải rửa thù cho bạn tân hoàn cười lớn nói các ngươi là thần tiên xiển giáo hằng nói đến nghĩa nhân đạo đức ta tưởng kiếp tu hành không nên nhúng tay vào trần tục cõi trần gian là của người trần thế các ngươi ỷ mình có phép tắc không hiểu lẽ âm dương sai đệ tử xuống làm loạn phò người này diệt người nọ làm khổ nhân gian nếu trần gian có một kẻ bạo tàn phải để cho người trần luận tội các n g ư ờ i có can hệ gì đã vậy các ngươi lại khinh chúng ta là tà đạo nói nhiều lời khích lệ nếu không phá được thì thôi ta không ép ngươi đâu mà liều mạng chết văn t h ổ cũng cười lớn chưa biết ai đem mạng nạp cho ai tân hoàn nổi giận đánh một giản văn t h ổ đưa gươm ra đỡ và khen khá lắm sức mạnh cũng không phải tầm thường đánh được ít hiệp tân hoàn bỏ chạy vào trận văn thù đuổi theo đến cửa nhìn thấy gió l ú c xoay vần hơi lạnh g â y gớm trong người d ờ n d ợ n không muốn bước vào sảy nghe đằng sau tiếng chuông vàng khánh ngọc rục thúc văn thù phải quyết lòng vào trận liền chỉ xuống đất hóa ra hai bông sen trắng văn thù đứng trên bông sen ấy lướt tới tân hoàn xem thấy cười lớn văn thù dầu ngươi miệng nở bông sen tay chỉ hào quang cũng không thoát khỏi trận thiên tuyệt này văn thù nói việc ấy chẳng khó gì dứt lời há miệng phun ra một cái bông sen vàng lớn bằng cái mũ rồi chỉ năm ngón tay xuống đất hiện năm đạo hào quang trắng chiếu sáng trời đất còn trên đầu hiện một bông sen trên bông sen có năm ngọn đèn dẫn lộ tân hoàn liền lên đài cầm ba cây phướng rung lên ba cái rồi quăng xuống đất văn t h ổ hiện hào quang n ằ m sắc che mình và lẹ tay lấy đ ộ n long thun liệng lên đ ộ n long thun hóa ra cây nọc và ba vòng vàng xiềng tân hoàn đứng sững giữa trận văn t h ổ l ạ i về núi c ô lôn ba lạy và nói đệ tử ngày nay phạm sát sinh vái rồi rút gươm chém đầu tân hoàn lấy t h ổ cấp sách ra ngoài trận văn thái sư thấy tân hoàn bị chém liền d ụ c kỳ lân bay đến hét văn t h ổ đừng chạy có ta đến đây văn t h ổ không nói lại cứ sách đầu tân hoàn mà đi huỳnh long chân nhân cưỡi hạc bay đến cản văn trọng lại nói đặng hoa phá trận mà chết tân hoàn thường mạng là chuyện thường nay còn chín trận kia chưa biết bên nào thắng bại chúng ta dùng phép thuật của tiên gia tranh cao thấp chớ dùng võ lực làm chi văn thái sư còn đang nghĩ ngợi đã nghe trong trận địa liệt có tiếng chua ngân và triệu giang là chủ trận cưỡi mai hoa lộc ra trước cửa ca lớn nhiệm nhiệm nhiệm càng nhiệm hay hay hay lại hay lầu lầu trăng giữa tháng rỡ rỡ ngọc trong tay đạo vị sao không nói thần tiên cũng phải bày nên công về động cũ muôn kiếp chẳng lung lay triệu giang ca rồi hỏi lớn văn thù ngươi phá được trận thiên tuyệt vậy dám vào trận địa liệt hay không nhiên đăng liền sai hoàng độc l â m đi phá hoàng độc l â m được lệnh lướt tới nói lớn ngươi đừng cậy phép có ta đến đây triệu giang hỏi ngươi tên họ là gì dám xông vào trận giữ hoàng độc long nói ta là hoàng độc long học trò ông đạo hạnh vâng lệnh nhiên đăng sư phụ vào phá trận này ngươi tài phép bao nhiêu mà vào nạp mạng nói rồi lại kêu nhiên đăng hỏi các ngươi không ai dám phá trận hay sao mà sai một tên đạo đồng nhỏ tuổi bản lĩnh tầm thường và chịu chết hoàng độc long nghe triệu giang nói như vậy nổi giận đưa bảo kiếm ra chém triệu giang cũng đưa gươm ra đỡ hai thanh kiếm báu chạm nhau hào quang sáng loá đánh được vài hiệp triệu giang bỏ vào trận hoàng độc long đuổi theo triệu giang rung cây phướng tức thì rông sấm nổi dậy thương hại cho hoàng độc long xương thịt nát như c h o triệu giang giết hoàng độc long rồi cưỡi hiu ra trận lớn tiếng hỏi trong xiển giáo ai có phép tắc cao thì vào phá trận đừng sai những kẻ non nớt vào hy sinh vô ích nhiên đăng lại nói với c ụ lưu tôn mời đạo huynh vào phá trận này c ụ lưu tôn tuân lệnh bước tới ca lớn luyện giày công đạo đã minh linh châu hai hột tựa lưu linh sáng nhòa nhật nguyệt soi tâm địa hòa thuận càn khôn dưỡng tính tình thong thả năm hồ theo nước bích dạo chơi bốn biển bạn trăng thinh lên mây mây nổi ngồi yên ổn hạc đỏ loan xanh lại tiếp nghinh cù lưu tôn ca rồi bước tới thấy triệu giang mặc áo xanh đội mão ngọc cưỡi con bạch lộc cầm gươm thất tinh liền nói triệu giang ngươi là tên triệt giáo thiếu nhân đức nỡ nào lập trận dữ mà hại mạng người nếu thiếu nhân đức ắt phải đứng vào bảng phong thần triệu giang nổi giận liền chém một gươm cù lưu tôn đưa bảo kiếm ra đỡ hai người đánh được ít hiệp cù lưu tôn rượt triệu giang chạy vào trận cù lưu tôn đuổi theo đến trước cửa thì dừng chân vì nghe trong trận khí lạnh bốc lên ngùn n g ộ t hơi dữ g i ạ t dào nhưng nghe tiếng chuông khánh ngọc đằng sau thúc giục c ô lưu tôn phải vội vã xông vào triệu giang lên đài r u n g phướng như trước c ô lưu tôn vội hiện vầng mây lành trên c h á n mà giữ mình rồi q u a n g dây cổn tiên lên truyền huỳnh cân lực sĩ trói triệu giang dẫn về lư bồng có bài thơ rằng mây lành che phủ cóc tiên ông địa liệt xông vào tự đất không dây phép sai thần ra sức mạnh bắt đem họ triệu lại lư bồng huỳnh cân lực sĩ xách triệu giang về lư bồng quăng xuống đất triệu giang bị té nằm ngay cù lưu tôn phá trận địa liệt rồi thủng thẳng ra về văn thái sư thấy triệu giang bị bắt nổi giận g ụ c kỳ lân tới hét như sấm cù lưu tôn đừng chạy có ta đến đây ngọc đảnh chân nhân cản lại và nói văn huynh đừng làm như vậy chúng tôi vâng lệnh cung ngọc hư xuống t r ậ n phá mười trận phép nay mới phá được hai còn lại tám trận chưa biết ai thắng thua v à lại chúng ta chỉ cần đấu phép thôi không nên làm tổn thương huyết khí văn thái sư nghe nói làm thinh lui về trước trận nhiên đăng truyền chư tiên trở về lư bồng nghỉ ngơi dưỡng sức còn văn thái sư và tám vị đạo hữu nhóm nhau trước trướng bàn luận văn thái sư nói mới ra hai trận đầu mà bại hết hai người bạn thiết lòng tôi chẳng an đổng toàn nói đã ra tranh cao thấp thì được thua sống chết là lẽ thường nếu không liều thân vì giáo đạo làm sao bảo vệ được danh tiếng của phái triệt giáo chúng ta theo tôi nghĩ các vị tiên xiển giáo ở ngọc hư cung đủ thần thông đến đâu cũng chẳng phá nổi trận phong hầu của tôi bấy giờ chư tiên trở lại lư bồng họp mặt nhiên đăng truyền đem triệu giang treo lên đợi bắt hết mười vị tiên t r i ể n giáo sẽ xử trị luôn chư tiên hỏi nhiên đăng ngày mai chúng ta phá trận phong hầu chưa nhiên đăng nói trận phong hầu chúng ta phá không nổi đâu vì gió trong đó không phải gió thường mà là gió thủy hỏa bên trong có chứa gươm đao lợi hại lắm các tiên hỏi như vậy đạo trưởng tính làm sao chẳng lẽ phá hai trận rồi thôi nhiên đăng nói muốn trừ gió ấy phải mượn cho được định phong châu các tiên hỏi định phong châu ở đâu có nhiên đăng nói định phong châu là báu vật đệ nhất của người bạn thân thiết với tôi hiện ở động bát bảo vân quang tại núi k i ể u đỉnh chiết xa nếu có một người nào chịu khó đem thư tôi đến đó thì mượn được tử nha nghe nói liền sai một quan văn là tăng nghi sinh và một võ tướng là triều điền lĩnh thư đến núi k i ể u đỉnh lập tức hai người tuân lệnh đi hơn mấy bữa mới ra khỏi hoàng hà rồi đi xa lắm mới tới núi cửu đình đến nơi hai người tìm không thấy cửa động đâu thơ thẩn suốt buổi bỗng gặp một đồng tử từ một cái hố đi đến tăng nghi sinh mừng rỡ hỏi kính thưa đạo huynh nơi đây có phải là núi cửu đình không đạo đồng đáp phải hai vị đến đây có việc gì tăng nghi sinh nói chúng tôi tìm đến động bát bảo í t kiến lão sư nhưng tìm mãi không thấy động ấy đâu cả xin đạo huynh làm ơn chỉ dùm đạo đồng nói tôi là đệ tử của độ ách lão sư đây hai ông có việc gì nói cho tôi biết tôi vào thưa lại tăng nghi sinh mừng rỡ nói xin đạo huynh vào thưa với lão sư rằng chúng tôi đem thư của nhiên đăng đạo sư đến í t kiến đồng tử trở vào một lát rồi ra mời tăng nghi sinh và triều điền vào động tăng nghi sinh thấy một vị đạo sĩ ngồi trên tấm nệm giữa nhà đoán là độ ách chân nhân liền đến làm lễ và dâng thư độ ách chân nhân xem thư rồi nói ông đến đây mượn định phong châu để chư tiên phá trận phong hầu lại có thư của linh bảo sư huynh tôi nữa lẽ nào tôi không cho mượn nói rồi sai đồng tử vào trong lấy bảo bối trao cho tăng nghi sinh tăng nghi sinh cùng với triều điền bái tạ rồi ra khỏi độc lên ngựa trở về hai người đến mé sông huỳnh hà g ụ c ngựa theo mé mà tìm đò nhưng tìm mãi không thấy bến đò đâu cả tăng nghi sinh lấy làm lạ nói với triều điền hôm trước chúng ta đến đây thì bến này có đò đưa tại sao hôm nay chúng ta trở về lại không thấy sảy có mấy người bộ hành đi tới triều đ i ê n hỏi bến đò ở đây sao không thấy hôm trước chúng tôi đi ngang đây có đò mà người bộ hành đáp hôm trước thì có đò nay thì không tăng nghi sinh lấy làm lạ hỏi tại sao có chuyện lạ lùng như vậy người bộ hành đáp vừa rồi có hai người hình dung cổ quái sức mạnh như thần chẳng biết từ đâu đến đuổi người c h ố n g đò không cho hành nghề nữa rồi đoạt luôn t r ư ớ c c h ố n g tăng nghi sinh hỏi thế thì người ấy ở đâu người bộ hành nói người ấy không đưa khách ở đây mà lập nên bến đò khác cách đây hơn năm dặm ai muốn sang đò ấy thì phải có thật nhiều tiền vì người ấy đòi bao nhiêu cũng phải trả tăng nghi sinh hỏi tại sao có chuyện bắt buộc như vậy người bộ hành nói vì nếu không đưa đủ tiền theo ý muốn sẽ bị đánh bỏ mạng triều đền i nói với tăng nghi sinh không r ẻ mới cách mấy ngày mà lại có chuyện thay đổi lạ lùng hai người theo mé sông t r ừ n g độ năm dặm thấy có hai người cao lớn phi thường tướng mạo hung hăng không dùng thuyền chống đò như mọi người chúng dùng hai chiếc bè lớn cột dây nơi mé sông để hai chiếc bè mỗi mé sông một cái rồi cứ l u ô n phiên nhau kéo qua kéo lại bè chạy vun vút như thoi đưa tăng nghi sinh trông thấy kinh hãi vì trên đời không thấy người nào có sức mạnh phi thường như vậy tăng nghi sinh và triều điền rục ngựa đến mé sông chỗ trước bè đang đậu triều điền thoạt nhìn thấy hai người ấy là phương bật và phương tướng mừng rỡ reo lên kìa anh em phương tướng quân phương bật đứng dưới bè nhìn lên nhận ra triều điền liền hỏi lớn triều huynh đi đâu đó vậy triều điền nói xin tướng quân đưa d i ù m anh em tôi sang sông rồi sẽ nói chuyện tăng nghi sinh theo triều điền d ắ t ngựa xuống bè phương bật nắm đầu dây rút mạnh một cái chiếc bè thoát chạy vun vút trên mặt nước tăng nghi sinh khen thật là kẻ phi thường trong thiên hạ khi đến bờ anh em họ phương với triều điền nhắc lại chuyện cũ phương bật hỏi ông nào đi với anh vậy triều điền nói đây là quan thượng đại phu tăng nghi sinh ở tây kỳ phương bật hỏi anh là tôi trụ vì cớ nào lại đi với quan chu triều đèn nói trụ vương lỗi đạo tôi đã q u ỳ thuận võ vương nay văn thái sư kéo binh sang đánh tây kỳ lập trận thập tuyệt tây kỳ muốn phá trận ấy nên sai tôi đến núi cửu đỉnh mượn định phong châu tình cờ gặp hai anh nơi đây thật là may lắm phương bật nghe nói nghĩ thầm trước kia ta phản triều ca phạm tội với chúa nên lưu lạc đến bây giờ nay ta giật định phong châu đem về nạp cho văn thái sư để chuộc tội và xin phục chức thì tiện lắm nghĩ rồi nói với tăng nghi sinh định phong châu ra làm sao xin cho tôi xem thử tăng nghi sinh bị ơn nghĩa đưa sang sông lại thấy người quen của triều điền nên lấy định phong châu trao cho phương bật phương bật cầm ngắm nhìn một hồi rồi quay lưng bỏ đi và nói trái trâu này trừ tiền đò cũng được hai anh em phương bật cùng nhau đi thẳng qua hướng nam triều điền biết hai tướng ấy giữ như hùm nên không dám cản trở tăng nghi sinh mặt tái mét than thở chúng ta lặn lội mấy ngàn dặm mượn được bảo bối về phá trận nay bị chúng cướp đoạt làm sao dám trở về ra mắt thừa tướng triều điền nói quan đại phu là quan văn còn tôi tuy là tướng võ nhưng không đủ sức đuổi theo hai người ấy mà lấy định phong châu được vậy thì chúng ta mau trở về trình lại với thừa tướng để tìm cách lấy lại thà chúng ta chịu tội bất cẩn còn hơn là để chậm trễ làm hỏng việc triều đình tăng nghi sinh than ta t h ủ a nay cẩn thận không ngờ nay lại t h ở ơ như vậy hai người lên ngựa nhắm thành tây kỳ trở lại nhưng mới đi độ mười lăm dặm lại gặp hoàng phi hổ giải lương từ trong núi đi ra tăng nghi sinh vội xuống ngựa t h ì lễ hoàng phi hổ cúi chào và hỏi quan đại phu đi đâu vậy tăng nghi sinh và triều điền quỳ l ạ i khóc lóc hoàng phi hổ đỡ dậy hỏi triều điền việc gì vậy triều điền thuật hết mọi việc hoàng phi hổ hỏi anh em chúng nó đã đi bao lâu triều điền thưa chúng nó đi qua phía nam chắc chưa quá mười dặm hoàng phi hổ nói không hề chi để tôi theo đ o ạ n lại hai người ở nán nơi đây mà chờ nói rồi cưỡi thần ngưu h tức tốc đuổi theo đi một lúc thì thấy anh em phương bật đang c h ầ n vờn phía trước hoàng phi hổ gọi lớn phương bật phương tướng hãy dừng lại anh em họ phương trông thấy hoàng phi hổ vội vàng quỳ n ế p bên đường và hỏi thiên tuế đi đâu đây hoàng phi hổ hét lớn sao chúng m à y dám cướp đoạt định phong châu của tăng nghi sinh phương bật thưa tại nó đem thế tiền đò chứ chúng tôi đâu dám cướp đoạt của ai hoàng phi hổ hỏi mấy năm nay anh em b a y đi đâu phương bật thưa từ khi cứu điện hạ và từ giã đại vương đến nay anh em tôi làm nghề đưa đò đắp đổi qua ngày tháng hoàng phi hổ nói ta đã bỏ trụ đầu chu vì võ vương hiền đức chẳng khác nghiêu thuấn hiện nay trong ba phần thiên hạ võ vương đã thu được hai phần mặc dù văn thái sư đang kéo binh chinh phạt tây kỳ nhưng sức người không thể cãi lại mệnh trời nên đánh thua luôn nhiều trận các ngươi không chỗ nương nhờ hãy theo ta về chu hưởng lộc công hầu khỏi uổng tài hào kiệt phương bật nói nếu đại vương có lòng dìu dắt chúng tôi mang ơn muôn thủa hoàng phi hổ nói vậy thì đi với ta phương bật phương tướng c ũ n g đi theo hoàng phi hổ lúc trở lại gần đến nơi tăng nghi sinh xem thấy thất kinh hoàng phi hổ xuống yên truyền phương bật trả định phong châu cho hai tướng rồi dặn hai ông đem về trước tôi và phương bật phương tướng vận lương đến sau tăng nghi sinh và triều điền lấy báu vật lại lên ngựa thẳng về thành tây kỳ vào yết kiến tử nha thuật rõ mọi việc tử nha làm thinh không nói lấy trái châu d ừ n g cho nhiên đăng các tiên nói đã có định phong châu thì ngày mai phải phá trận các bạn thân mến về lời bàn tư tưởng con người có một sức mạnh tự vệ khi chạm đến luồng tư tưởng của họ họ sẽ chống lại trình bày hai giới tiên triệt giáo và xẻn giáo tranh nhau tác giả phong thần đặt l ớ m người này ra ngoài cái mâu thuẫn chính trong chuyện là trụ vương dâm ác làm hại nước hại non trong lúc dựng lên cái mâu thuẫn giữa vua trụ và chư hầu thì tác giả lại đưa vào một mâu thuẫn chính lớn lao nữa là sự chống đối giữa hai luồng tư tưởng giáo đạo sự chống đối ấy không phải bắt nguồn ở tính cách phò trụ diệt chu hay phò chu diệt trụ mà bắt nguồn từ lý luận sâu xa về giáo lý cho nên phái triệt giáo giúp trụ đánh chu không phải là giúp trụ mà chính là mượn cái cớ để thanh toán lẫn nhau phái triệt giáo cũng thừa nhận trụ vương vô đạo không đáng mặt cầm quyền thiên hạ nhưng lại không thừa nhận có sự nhúng tay can thiệp của phe xiển giáo mâu thuẫn giáo lý bùng nổ khiến cho hai phe lấy chiến trường trần gian làm chỗ thi tài từ khi mâu thuẫn giáo phái bùng nổ thì cái mâu thuẫn nhân đạo của chu và trụ lắng chìm làm cho chúng ta không thấy sâu đậm như lúc ban đầu mà chỉ thấy mâu thuẫn giữa giáo phái mà thôi cho nên tư tưởng là nguồn an ủi làm cho loài người trở nên hòa nhã dẹp bớt những mâu thuẫn trong cuộc sống thường ngày mà cũng vì nó mà sinh ra những cuộc chiến về tư tưởng bùng nổ như lửa dậy không thể nào dập tắt nổi từ xưa tới nay các cuộc chiến tranh về tư tưởng trong thế gian không phải ít đó không phải là một chuyện chỉ có trong các pho chuyện theo lối tưởng tượng đâu